hồi thứ bảy bí trọng b ả y mưu phế khương hậu khương hoàng hậu nói r ấ t lời lên xe trở về cung vua trụ đang say nghe những lời nói của khương hậu chẳng khác nào như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cơn giận dữ nổi lên mắng lớn đồ khốn nạn không biết điều trẫm niệm tình sai mỹ nhân múa hát cho nghe đã không màng tới còn làm ra mặt dạy đời khổ vì nó ở địa vị chính cung do tiên quân lựa chọn nếu không ta sai lấy r ù i đồng đập cho nát óc mới hả giận vua trụ nói lảm nhảm đôi mắt lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết đến canh tư trụ vương mới giật mình tỉnh diệu thấy trong mình không khoan khoái nhớ lại những lời nói của khương hoàng hậu vừa rồi lửa giận còn đọng trong lòng liền gọi đắc kỷ bảo mỹ nhân ơi chính c ù n g vô lễ lòng c h ấ m chưa nguôi vậy mỹ nhân múa hát một hồi nữa để c h ấ m làm khuây đắc kỷ quỳ tâu từ giày sắp tới thần thiếp không dám múa hát nữa trụ vương hỏi vì sao mỹ nhân lại nói thế đắc kỷ tâu hoàng hậu quả trách việc ca hát là hư nhà hại nước thần thiếp xét lời trách ấy cũng có lý thần thiếp thân phận tôi đòi vào chầu bệ hạ được bệ hạ yêu dấu gần gũi một phút không rời nếu trái lệnh hoàng hậu một là phải bị đuổi ra cung cấm không còn được thấy mặt bệ hạ nữa hai là hoàng hậu lấy cớ nói quyến rũ bệ hạ bỏ bê việc nước kết tội thần thiếp thì thần thiếp lấy gì che chở nổi đắc kỷ nói dứt lời đôi dòng nước mắt chảy d ò n g d ò n g xuống má mặt ủ mày ê trông rất khổ não vua trụ thấy thế càng giận khương hoàng hậu hơn nói mỹ nhân cứ ca hát cho c h ấ m giải khuây con khốn nạn ấy chẳng đếm xỉa đến làm gì để mai c h ấ m sẽ phế nó xuống lập mỹ nhân lên làm hoàng hậu c h ấ m uy quyền tuyệt đỉnh muốn gì chẳng được đắc kỷ giả cách hoan hỉ múa hát tưng bừng suốt đêm không nghỉ ngày kia nhằm ngày mồng một các cung phi đều phải vào chầu hoàng hậu theo lệ thường hoàng quý phi và dương quý phi đến trước hoàng hậu và hai quý phi đang ngồi tâm sự thì có cung nga vào báo có tô đắc kỷ đứng hầu ngoài cửa khương hoàng hậu cho vào đắc kỷ khép nép vào đến nơi thấy khương hoàng hậu ngồi giữa hoàng quý phi và dương quý phi ngồi hai bên vội sụp lạy ra mắt khương hoàng hậu truyền cung phi đỡ dậy đắc kỷ đứng hầu một bên trông rất phải lễ dương quý phi đến hỏi trước tô mỹ nhân là người này phải không khương hoàng hậu đáp phải nàng này chính là tô đắc kỷ con gái tô hầu ở ký châu dứt lời khương hoàng hậu quay lại của đắc kỷ thiên tử ở cung thọ tiên ngày đêm đam mê t i ể u sắc phế việc triều đình sao ngươi không có một lời can g á n cứ ngày đêm đàn ca múa hát làm cho dối lòng thiên tử đến nỗi thiên tử không tưởng đến việc phải quấy nghe lời nịnh giết tôi ngay bỏ phép thành thang làm suy mối nước những việc ấy là tại ngươi cả nếu ngươi không chừa thói cũ chẳng tuân lệnh trên ta sẽ lấy phép công mà trị đó đắc kỷ giận đỏ mặt nhưng thế buộc phải làm thinh cúi đầu không nói nửa lời tan buổi trầu đắc kỷ trở về ngồi một mình than thở người cung nga hầu cận là cổn quyên trông thấy thế bước đến hỏi nương nương vào chầu hoàng hậu có việc gì không vui đắc kỷ nghiến r ằ n g ta là hậu phi được bệ hạ yêu dấu mà khương hoàng hậu ủy quyền chính cung mắng nhiếc ta trước mặt hai vị quý phi xấu hổ không thể tả quán này biết bao giờ mới trả được cổn quyên nói bệ hạ đã hứa cho nương nương lên làm hoàng hậu thì lo gì oán ấy không trả xong đắc kỷ nói tuy bệ hạ yêu ta hứa như vậy chứ phế một vị hoàng hậu không phải dễ triều thần sẽ ngăn cản thiên hạ sẽ gièm xiểm hơn nữa chính hậu còn sờ sờ ra đó bệ hạ làm sao xô xuống được mà đưa ta lên trước uy quyền ấy muốn được phải tìm cách giết chính cung đi thì mới xong ngươi có mưu nào hay không cổn quyên nói tôi phận đàn bà con gái tính kế sao được nếu nương nương muốn mưu việc lớn thì phải cậy một vị đại thần bày mưu mới tiện đắc kỷ hỏi vị đại thần nào dám vào đây v à lại ta xem phần các quan triều đều chống đối bệ hạ nếu ta mời tới e l ộ tiếng t r ă n g c ò n quyên nói tôi có biết quan cận thần bí trọng được vua yêu dùng và cũng rất ham tiền của địa vị ngày mai nhân lúc bệ hạ đi dạo vườn nương nương cho mời bí trọng đến đây tôi sẽ cậy bí trọng bày một kế hại hoàng hậu xong việc nương nương nhớ bảo tấu với thánh hoàng cho bí trọng thăng chức thì thế nào bí trọng cũng thỏa lòng đắc kỷ nói việc này ta cậy vào ngươi nhớ đừng để lộ chuyện nguy hiểm đấy cổn quyên nói nửa đùa nửa thật địa vị của nương nương hiện giờ muốn gì chẳng được h ư ớ n g hồ hại một hoàng hậu xin cứ để tôi lo cho đắc kỷ nói ta chỉ sợ bí trọng không chịu giúp cổn quyên nói danh giá là miếng mồi sai khiến muôn người chỉ sợ nương nương không cần đến thôi chứ đã sai khiến thì ai chẳng tuân hôm sau trời n ắ n g đắc k ỳ rủ trụ vương ra dạo vườn hoa còn quyên thừa dịp sai nữ tỳ mời bí trọng đến cung lén đưa cho bí trọng một mật thư và nói thư này do tô nương nương gửi quan đại phu phải coi một mình đừng để lộ cho ai biết nếu việc thành công tước quyền chẳng nhỏ phải mau mau tính kế đừng để trễ bí trọng nhận mật thơ trở về dinh mở ra xem thấy đắc kỷ nhờ tìm kế giết khương hoàng hậu bí trọng nghĩ thầm khương hoàng hậu là con gái của khương hoàng sở mà khương hoàng sở đang trấn tại đông lỗ binh dòng tướng mạnh vô địch khắp chư hầu đã vậy khương hoàng sở có sinh ra đứa con trai là khương văn hoán tài năng xuất chúng cầm đầu tướng lĩnh dư ngàn người nếu việc không thành e chết cả họ v à lại khương hoàng hậu ở với thiên tử đã sinh được hai vị hoàng tử thế lực trong ngoài như vậy t h ậ t khó lòng trừ được tốt hơn ta không nên động đến nguy hiểm nhưng nghĩ đi nghĩ lại bí trọng thấy cũng không xong đắc kỷ là cục cưng của vua chủ nếu không lập kế hại khương hậu làm phật lòng đắc kỷ thì trong lúc vua say rượu hoặc lúc đang ấp yêu đắc kỷ tâu ra tâu vào mạng mình chắc chết tới lui khó nghĩ ngồi đứng không yên bí trọng tính cả ngày vẫn không tìm ra được mưu kế nào thích đáng bỗng có một tên gia nhân khổ người vạm vỡ mình cao một trượng lưng nách như voi vừa đi tới người tên khương hoàn trước kia ở tại đông lỗ nghèo khổ được bí trọng đem về sai khiến lâu nay vừa thấy khương hoàn bí trọng nảy sinh ra một kế vội gọi khương hoàn đến hỏi khương hoàn ngươi đi đâu vậy khương hoàn thưa tôi thấy vắng đại quan nơi thính đường nên đi tìm xin đại quan tha lỗi bí trọng nói ngươi có lòng với ta như vậy là điều tốt tội lỗi gì đâu ngươi ở với ta thời gian bao nhiêu lâu rồi khương hoàn g nói đã năm năm tôi từ đông lỗ sang đây sống nhờ đại quan trước kia tôi nghèo khổ quá ngày nay được no ấm như vậy tôi cảm ơn của đại quan không biết ngày nào tôi t r ả nổi bí trọng nói ta nuôi n g ư ờ i lâu nay có ý dùng vào việc lớn nay việc lớn đã đến chẳng biết ngươi có vì ta mà hết lòng không khương hoàn thưa tôi mang ơn đại quan g i à u tan xương nát thịt tôi vẫn không dám tử nan nếu đại quan có việc gì cần đến kẻ ngu này xin cứ chỉ bảo bí trọng nói việc này hệ trọng lắm nếu ngươi làm được chẳng những lộc lớn quyền cao mà ngươi có thể tiến thân được nữa nhưng nếu ngươi để lậu cho người ngoài biết thì chúng ta chết cả lũ khương hoàn nói xin đệ quan tin vào lòng trung thành của tiện nhân là đủ bí trọng liền dặn nhỏ khương hoàn hồi lâu trao mật kế khương hoàng tuân lệnh ra đi lý trọng lại thảo một mật thư nói rõ kế mình lén trao cho cổn quyên trình lên cho đắc kỷ biết đắc kỷ xem thư mừng lắm đinh ninh chuyến này nhất định hại khương hoàng hậu như chơi ngày kia vua trụ đang vui đắc kỷ tâu bệ hạ v ề quá quyến luyến thần thiếp không ngự a t r i o thần thiếp e bỏ lâu ngày các quan sinh dị tâm vậy ngày mai bệ hạ nên bỏ chút ít thì giờ ra đàm luận quốc sự trụ vương khen mỹ nhân có ý lo đến xã tắc đàn bà như vậy thật ít có dẫu những phi hậu hiền đức tới đâu cũng không sánh kịp thôi để ngày mai c h ấ m lâm c h i ề u họp bàn với các quan cho mỹ nhân đẹp dạ trụ vương có ngờ đâu đó là mưu của bí trọng đã thông đồng với đắc kỷ sáng hôm sau đắc kỷ lại hối thúc trụ vương lâm triều trụ vương truyền nổi trống đền để triệu tập các quan đến hầu cho đủ mặt các quan ai nấy đều lạ lùng không hiểu tại sao đã mấy tháng trời đắm mê t i ể u sắc ở mãi trong cung bỏ phế triều chính nay trụ vương bỗng nhiên đổi khác mọi người đều sửa soạn triều bái chúc mừng vua trụ từ cung thọ tiên ngồi long xa đi ra hai bên có tả hữu hộ giá khi đến phấn cung đèn thắp sáng lòa mùi hương ngào ngạt xảy ra có một người cao lớn ẩn mình trong xó đầu bịt khăn ngang tay cầm gươm báu nhảy ra hét lớn hôn quân đắm mê t i ể u sắc ta v ư ơ n g lệnh hoàng hậu đến giết hôn quân đem cơ nghiệp thành thang về cho chúa ta sửa trị nói rồi lướt tới đâm đùa các quan bảo giá liền cả lại giật gươm bắt trói người ấy tức khắc vua trụ giận lắm truyền dẫn tên thích khách ra trước c h i ề u vấn tội các quan tung hô xong trụ vương gọi hoàng phi hổ và tỷ can đến trước đền nói hôm nay trẫm lâm c h i ề u có chuyện lạ lùng lắm tỷ can hỏi bệ hạ có việc gì vậy trụ vương nói lúc trẫm ra đ è n vừa đến phấn cung có một người núp trong xó tối nhảy ra chém trẫm tuy đã bắt được nó rồi nhưng việc này rất trọng đại cần phải tra xét kỹ càng để hiểu rõ ngọn ngành hành động phản loạn ấy hoàng phi hổ thất kinh hỏi các quan đêm hôm vị nào tuần đền mà để gian tế lén vào cung được quan tổng binh lỗ hùng q u ỷ thưa tôi tuần cả đêm không thấy ai hết chắc là vào lối canh năm nó trà trộn với quan triều vào hầu phấn cung x u ẩ n nghịch đấy hoàng phi hổ truyền dẫn tên thích khách ra trụ vương nói ai muốn thay mặt trẫm tra xét việc này bí trọng liền bước tới q u ỷ tâu hạ thần xin lĩnh việc này cho đó chính là âm mưu của bí trọng đã sắp đặt trước tên thích khách là khương hoàn gia nhân của bí trọng sai khiến bí trọng làm quan gián nghị lẽ ra không có quyền tham dự vào việc tra xét gian h â n nhưng vì bí trọng sợ để người khác tra hỏi đánh đập khai toạc ra thì mang họa trụ vương nhận lời bí trọng dẫn khương hoàn ra trước ngọ môn không tra hỏi đánh đập gì hết mà khương hoàn vẫn khai đủ điều bí trọng vội vào trước bệ q u ỷ tâu hạ thần đã tra hỏi gian nhân x o n g việc rất quan trọng các quan ai nấy đều lắng tai nghe trụ vương hỏi đứa hung phạm nghe lời ai sai khiến mà hành động như vậy bí trọng gật gù tâu việc này hạ thần chẳng dám tâu trụ vương hét ngươi đã l ĩ n h mệnh tra hỏi gian nhân sao lại ú ớ như vậy bí trọng nói nếu bệ hạ tha tội cho hạ thần hạ thần mới dám thuật lại lời gian nhân cung khai trụ vương nói ngươi cứ tâu sự thật giữa đây có đủ mặt văn võ bá quan xét xử bí trọng tâu thích khách họ khương tên hoàn là gia tướng của đông bá hầu khương hoàng sở nó v ư ơ n g lệnh khương hoàng hậu làm chuyện thí quân để khương hoàng sở có dịp cướp ngôi nay bệ hạ phước lớn tày trời nên gian nhân mới bị bắt Chủ vương nghe tâu vỗ án hét như sấm khương hậu là hôn phối của c h ẫ m mà làm điều phản nghịch như vậy thì còn đạo lý gì nữa nếu trong cung đã sinh tệ thì h ọ a tới bên mình giặc bên ngoài còn đề phòng được chứ giặc trong thành làm sao giữ được trẫm giao việc này cho tây cung hoàng quý phi tra hỏi khương hậu cho rõ ràng rồi tâu lại cho trẫm biết dứt lời trụ vương đứng dậy về cung tức khắc không hỏi han gì đến việc khác đang chờ mệnh vua các quan hôm nay vào c h i ề u bệ kiến đã sắp xếp rất nhiều công việc để tâu trình nhưng gặp việc bất thường như vậy ai nấy đều bàn tán xôn xao quanh vụ thí quân và cũng không nói đến việc riêng của mỗi người nữa quan đại phu dương nhậm nói với hoàng phi hổ khương hoàng hậu lâu nay có tiếng đoan chính và hiền lành trị trong cung rất phải phép chưa chắc đã làm chuyện như vậy tôi nghi trong cung có kẻ bày mưu để hại hoàng hậu t r ă n g nếu chúng ta bỏ về hết gian nhân có dịp lộng hành thì oan cho hoàng hậu lắm vậy chúng ta ở đây đợi tin tây cung hoàng quý phi tra xét ra sao đã rồi sẽ liệu các quan nghe theo đều họp nhau nơi đ è n k i ể u gian chờ tin tức bấy giờ khương hoàng hậu đang ngồi trong cung sảy thấy quan phụng ngự cầm chiếu vua đem vào khương hoàng hậu vội quỳ nghe đọc chiếu như sau hoàng hậu ví với thiên tử như đất sánh với trời làm mẹ chung cả thiên hạ mà chẳng lo đức chính cho tròn lẽ ra phải coi sóc việc trong cung giữ gìn giềng mối để tiếng tốt về sau thế mà lại nuôi trai mạnh là khương hoàn khiến núp trong phấn cung đ o á n đường giết c h ấ m may mà mạng c h ấ m chưa tuyệt nên mới bắt được gian nhân sau cha trước đ è n gian nhân thú nhận rằng khương tư thông với cha là khương hoàng sở t o à n cướp ngôi vua như thế đạo tam cang không còn c h ấ m đã truyền bắt khương hoàng hậu giải đến tây cung nhờ thứ phi cha hỏi vậy thứ phi cứ chiếu theo công luận trở nên vị tình nay sắc khương hoàng hậu nghe đọc chiếu xong khóc giống lên nói ôi chao tại sao có việc lạ lùng ta xưa nay ở trong cung lo bề đức hạnh tránh điều lỗi sợ tiếng chẳng lành chẳng biết thằng giặc nào sinh sự đổ tiếng xấu cho ta như vậy nay thiên tử không xét giải đến tây cung thân ta còn gì nhục nhã hơn mất còn không thể chỉ uổng tiếng làm người không chọn nhân nghĩa hoàng hậu tuy khóc nức nở song phải theo phụng ngự đến tây cung hoàng quý phi tiếp chỉ xem xong để trên án khương hoàng hậu quỳ nói lâu nay tôi sửa trị trong cung việc gì cũng ngay thẳng lấy nhân đức làm gương nay chẳng biết việc giữ do đâu xảy đến bệ hạ không xét lại nhất quyết đổ lỗi cho tôi xin quý phi xét lại kẻo oan tình hoàng quý phi nói trong chiếu thiên tử đề quyết hoàng hậu sai khương hoàng thí vua đoạt giang sơn cho khương hoàng sở vua lại có ý dứt tình hôn phối bỏ nghĩa canh thường nếu việc này quả thật như vậy tội đáng c h u di khương hoàng hậu nói xin quý phi xét lại cha tôi cầm đầu hai trăm c h ấ n chư hầu nhỏ thân làm quốc trượng t r ư ớ c đến tam công con gái làm chính cung cháu ngoại làm thái tử sau bệ hạ muôn tuổi có phải con tôi lên nối ngôi không hễ con nối nghiệp thì tôi làm thái hậu cha tôi thêm vinh hiển lẽ đâu cha tôi mưu phản để tám trăm chư hầu kéo binh đến vấn tội để tiếng xấu thiên thu tôi dẫu đàn bà cũng không đến nỗi ngu muội làm chuyện thí quân vô lý như vậy nếu quý phi đem lời này nói đến tai thiên tử may ra thiên tử thấu đáo lý tình tôi được giải oan thì ơn của quý phi không nhỏ hoàng quý phi thấy khương hoàng hậu cũng thương tình vì biết khương hoàng hậu là người hiền đức xưa nay tính khí cương trực địa vị của hoàng hậu không thể nào phản nghịch như vậy được tuy nhiên việc này muốn minh oan không phải dễ vì ý vua đã đ ề quyết cho hoàng hậu nếu không tìm ra được bằng cớ thanh minh thì hoàng hậu không tránh khỏi tội hoàng quý phi còn đang b ư n g khuâng thì chiếu đã đến g ụ c hoàng quý phi liền lên kiệu đến cung thọ tiên vua trụ hỏi con khốn đó đã chịu tội chưa hoàng quý phi tâu tôi tuân lệnh tra hỏi rất nghiêm khương hoàng hậu quả là kẻ vô tội tôi chắc trong triều có gian tế hành động như vậy để vu oan giá h ọ a cho hoàng hậu đó trụ vương hỏi ái khanh lấy bằng chứng gì luận như vậy hoàng quý phi tâu tôi xét khương hoàng hậu là người hôn phối của bệ hạ đã lâu ngày lại sinh được đông cung nếu sau bệ hạ chầu trời tự nhiên hoàng hậu sẽ lên ngôi thái hậu ư ớ c gì đâu mà lại gây h ọ a dữ còn như đông bá hầu thân làm quốc trượng trị hai trăm c h ấ n chư hầu bỏ chức quốc trượng lên làm vua còn hoàng hậu bỏ chức mình làm công chúa điều ấy dẫu đứa ngu cũng chưa làm huống hồ cha con khương hoàng sở là kẻ ngay vua thảo chúa xin bệ hạ xét lại lý tình nghĩ công ơn và đạo đức chính cung đã mười mấy năm theo hầu bệ hạ mà tha tội cho chính cung thì ơn ấy rất trọng vua trụ nghe nói ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói lời của quý phi phân tích rất r ả n h rẽ tình lý thấu đáo đây chắc hoàng hậu bị hàm oan nhưng rõ nguyên nhân do đâu đắc kỷ bước tới miệng t r ú n g chím cười trụ vương hỏi m ĩ nhân cười gì vậy đắc kỷ tâu hoàng quý phi đã bị chính cung dùng tình cảm lung lạc sự thật rồi xưa nay kẻ làm dữ bao giờ cũng sắp đặt lý lẽ để chống đối chớ căn cứ vào lý lẽ mà tin theo hành động lý lẽ chỉ có giá trị đối với người ngay thẳng mà không có nghĩa gì đối với kẻ tham lam nay tội ác đã vỡ lở ra rồi dù là kẻ ba đầu sáu tay cũng không ai chịu mình là tội phạm hành động thí quân t à n g chứng đã rành rành khương hoàn là tay chân của khương hoàng sở ai cũng biết thì hoàng hậu còn chối vào đâu nữa v à lại trong tam cung lục viện khương hoàn không chỉ cho ai lại đề quyết hoàng hậu thì sao gọi là hoàng hậu vô tội được vua trụ ngồi trầm tư tình lý thật khó minh đắc kỷ nói trong đời không ai chịu mình là kẻ có tội nếu muốn tỏ rõ sự thật bệ hạ chỉ cần đem cực hình ra tra khảo tự nhiên biết hết hoàng quý phi nói tô mỹ nhân nói sai rồi hoàng hậu ân với vua là mẹ thiên hạ từ tam hoàng ngũ đế đến nay h ệ chính cung có tội hình chỉ được phép lưu đày hoặc biến lãnh cung không được tra tấn chém giết đắc kỷ nói xưa khác nay khác luật hình là để sửa trị muôn người không vì sang mà không chịu tội cũng không vì hèn mà phải cực hình nếu luật chỉ đặt ra để trừng trị riêng kẻ thiếu uy quyền thì còn gì lẽ công bình xin bệ hạ cứ xuống lệnh khoét hoàng hậu một mắt con mắt là mộng của trái tim hoàng hậu sợ đau tất khai thiệt vua trụ nói ta bỏ điều luật tiên quân trừng trị chính cung như vậy các triều thần dị nghị chăng đắc kỷ nói triều thần sẽ cho bệ hạ là một minh quân không thiên vị dù vợ con có tội vẫn xét trị ngay thẳng c h ụ vương khen phải liền truyền chỉ thi hành hoàng quý phi thấy lệnh vua độc ác như vậy chết điếng đứng nhìn một lúc rồi lên kiệu trở về bấy giờ khương hoàng hậu còn ở tại tây cung đợi lời xin tội của hoàng quý phi hoàng quý phi về đến thấy khương hậu thì khóc h òa nói hoàng nương ơi tôi có l à m tâu cho hoàng nương khỏi tội bệ hạ sắp nghe theo nhưng đắc kỷ ghen hờn t h ủ oán bày bệ hạ khảo tra khoét một con mắt của hoàng nương để hoàng nương nhận tội bệ hạ không tưởng tình chăn gối đã nghe theo lời con ác phụ đó bây giờ biết làm sao hay hoàng nương chịu tội đỡ để bảo vệ thân xác rồi sau sẽ liệu khương hoàng hậu vừa khóc vừa nói cám ơn em có lòng thương chị x o n g chị cũng là người có học lẽ nào tiếc mạng mình chịu tiếng nhơ chị đã không có hành động giết chồng phản vua chịu đỡ sao được nếu vua không thương chị thì chị chịu tan xương nát thịt mà thôi dầu phải chết để bảo tồn danh tiết chị cũng vui u ố n g hồ khoét một mắt hoàng quý phi nói tôi xem đắc kỷ tàn nhẫn lắm thế tất bày nhiều việc ác nữa bệ hạ đã nghe lời chị em ta không thể nào yên thân với nó khương hoàng hậu nói bệ hạ là đ ứ n g t r í tôn thân xác chúng ta không dám tiếc chỉ cần chúng ta làm sao bảo vệ được tiếng thơm muôn đời không phản vua hại nước là được rồi hoàng hậu và quý phi còn đang than thở thì đã có chiếu vua đến g ụ c bảo hoàng hậu phải khoét một mắt quý phi quá đau lòng lại một lần nữa khuyên hoàng hậu hay chị chịu đỡ qua cơn sóng gió rồi sẽ tính nếu để vua k h u ế t mắt thì còn gì tính mạng khương hoàng hậu nói thà chết cũng đành tôi không thể chịu tội vô cớ được quan phụng ngự nhiều lần thúc hối cực chẳng đã quý phi mới phải tuân lệnh k h o ế t một con mắt của khương hoàng hậu để trong chậu vàng đem về dâng cho vua máu chảy lai láng hoàng hậu ngã lăn xuống đất bất tỉnh có thơ than khoét mắt đau lòng kẻ trung lương đắm sắc quên tình nịch quân vương ngàn năm oán hận đời còn nhớ số kiếp phôi pha mảnh má h ư ở n g hoàng quý phi động lòng khóc tức t u ổ i theo chân viên quan phụng ngự đến cung thọ tiên để í t kiến vua trụ vua trụ thấy mặt hoàng quý phi liền hỏi con khốn nạn ấy bị khoét mắt đã thú nhìn tội lỗi rồi chứ hoàng quý phi q u ỷ tâu khương hậu không có lòng bất nghi quyết không chịu tội oan tôi ép chịu đỡ khương hậu cũng không nghe thà chịu chết chứ không chịu tiếng nhơ tôi phải tuân lệnh bệ hạ khoét mắt đến dâng thật đau đớn khi nhìn vào chậu này trụ vương nhìn thấy trong chậu vàng có để con mắt đầy máu tươi lòng bất nhẫn nghĩ đến t ỉ n h xưa nghĩa cũ ăn năn hối hận nhưng đã muộn liền d â y qua trách đắc kỷ c h ậ m nghe lời mỹ nhân khoét con mắt của hoàng hậu té ra cha vẫn không ra án nếu hoàng hậu vô tội mà bị hành hình như vậy các quan trách c h ẫ m thì c h ẫ m biết trả lời làm sao đắc kỷ nói thần thiếp tưởng chính cung có bụng hại chồng phản chúa nay việc đã lỡ như vậy rồi nếu không làm cho chính cung chịu tội ác sẽ đổ r ồ n về bệ hạ hết hơn nữa đông bá hầu đang c h ấ n một cõi binh hùng tướng mạnh nếu hay được chuyện này tất đem b ì n h vấn tội bệ hạ báo oán cho con bệ hạ liệu làm sao trụ vương nghe nói toát mồ hôi hỏi bởi ta nghe lời mỹ nhân mới sinh chuyện như vậy bây giờ biết liệu làm sao đắc kỷ nói việc đã lỡ rồi bây giờ phải làm thế nào cho khương hậu nhận tội thì mới che mắt được các quan và đông bá hầu khỏi viện cớ cử binh trụ vương bấy giờ như bị dồn vào tường lòng bối rối không biết phải tính sao tới lui đều bất tiện ngồi làm thinh d â y lâu mới mở lời hỏi đắc kỷ mỹ nhân có cách nào làm cho khương hậu chịu nhận tội không đắc kỷ nói bệ hạ cứ truyền cho hoàng quý phi tra khảo đến mức thế nào khương hậu cũng không chịu đau nổi buộc lòng phải nhận tội trụ vương hỏi mỹ nhân định tra khảo cách nào đắc kỷ nói dùng bàn ủi đồng thật nóng ủi vào hai bàn tay hơi nóng cháy ruột gan lẽ nào không chịu tội trụ vương nói theo lời hoàng quý phi thì khương hậu đã chịu hàm oan ta k h u é t một mắt đã là tàn nhẫn quá rồi nỡ nào còn dùng lửa đốt hai bàn tay nữa đắc kỷ nói việc đã đến nước này chẳng khác nào cưỡi cọp nhảy xuống sẽ bị cọp ăn mất thà để khương hậu chịu oan còn hơn bệ hạ mắc tội với chư hầu và các quan văn võ c h ụ vương cực chẳng đã phải truyền chỉ làm y như lời đắc kỷ hoàng quý phi nghe nói hồn vía lên mây vội vã trở về cung thấy khương hậu máu me rầm rề nằm rên rỉ dưới đất trông rất thảm thiết hoàng quý phi nói chị ơi chuyến này chắc chết vua nghe lời đắc kỷ bày chuyện tàn nhẫn chẳng biết kiếp trước chị mang tội gì mà kiếp này mắc phải tai ương như vậy vừa nói vừa đỡ khương hậu dậy sau một hồi đau đớn hoàng quý phi lại khuyên thôi chị đành liều chịu đỡ để bảo tồn mạng sống tôi thấy bệ hạ quá nuông chiều đắc kỷ không kể đến tình vợ chồng rồi nếu chị không chịu tội bệ hạ sẽ truyền nướng bàn ủi đỏ dí vào hai bàn tay chị hình phạt thảm khốc như vậy làm sao chị chịu nổi khương hậu khóc lóc nói số phận chị đã như vậy thì liều một thác cho xong thôi em làm chứng cho lòng chị chị đành nhắm mắt cắt đứt dây oan nghiệt nói vừa dứt lời thì có quan phụng ngự đem bàn ủi đến và truyền lệnh vâng chỉ bệ hạ nếu khương hậu không chịu tội thì đốt hết hai bàn tay khương hậu lòng sắt đá chẳng thà chết chứ không chịu nhơ danh liền đưa hai bàn tay ra hứng lấy cực hình quan phụng ngự để bàn ủi nóng lên thịt cháy xèo xèo khét lẹt mấy ngón tay cong quắp lại các gân guốc cháy khô khương hậu thét lên mấy tiếng rồi chết giấc người sau có làm thơ than bàn ủi đỏ lòm ngọn lửa than hai tay như sắt dạ như vàng thương cho bảy lá gan trinh tiết dẫu nạn mười năm chữa hết oan hoàng quý phi không dám mở mắt nhìn bụng mặt khóc như mưa thấy khương hậu chết giấc hoàng quý phi khiến quan phụng ngự thô i tra khảo rồi lên xe đến cung thọ tiên tâu với chủ vương khương hậu bị hành hình hai bận chết giấc hai lần vẫn nhất thiết không nhận hàm oan tôi chắc trong cung có gian thần bày mưu hại khương hậu đó nay bệ hạ đối xử với chính cung quá tàn nhẫn trong lúc chính cung vô tội tôi e sẽ xảy đến việc chẳng lành vua trụ thất kinh nói việc này trẫm lỡ nghe lời mỹ nhân bây giờ biết làm sao đắc kỷ lại q u ỷ tâu bệ hạ chớ lo khương hoàn còn đó xin bệ hạ cho hổ oai tướng triều điền triều lôi dẫn khương hoàn đến cung tây đối nại trước mặt gia nhân mình khương hậu không còn chối cãi vào đâu nữa trụ vương khen mỹ nhân nói phải liền truyền lệnh làm y kế ấy các bạn thân mến về lời bàn kẻ không lo điều hại xa thì việc nguy hiểm đến rất gần gia đình là nền móng của quốc gia kẻ không trị nổi gia đình thì mong gì trị quốc được trụ vương đắm mê t i ể u sắc cái cơ mất nước đã thấy trước mắt nhưng điều hại trước tiên là huynh đảo gia đình con mọt đắc kỷ tuần tự đục khoét từ bản thân vua trụ rồi đến gia đình sau nữa mới đến quốc gia nếu trụ vương là người sáng suốt một chút một chút thôi cũng đủ thấy cái hại ấy rồi thế mà trụ vương vẫn mù quáng lời nói nào của đắc kỷ vẫn cho là phải hành động nào của đắc kỷ vẫn cho là đúng khương hoàng hậu là đối tượng trước của đắc kỷ mối trở ngại trước mắt để đắc kỷ trừ bỏ nếu muốn lung lạc vua trụ thế thì khương hoàng hậu bị trụ vương hành hình là chuyện không thể tránh được xuyên qua lề lịch sử trụ vương mê đắc kỷ đến nỗi mất nước là chuyện có thật nhưng chuyện bà nữ oa sai hồ ly tinh xuống nhập vào xác đắc kỷ để báo vua chủ chẳng qua là chuyện hoang đường cũng như trong tây du ký việc trần huyền trang đi với tề thiên bát giới x a tăng đã vượt tám mươi mốt đồng yêu là chuyện thần thoại do tác giả sắp đặt để thần thoại hóa cốt truyện mà thôi ở đây chúng ta bỏ ra ngoài việc hồ ly tinh nhập xác đắc kỷ mà chỉ tìm nguyên nhân đắc kỷ đã p h á phách làm hư hại giang sơn trụ vương là do động cơ nào thúc đẩy trước hết chúng ta thấy kẻ làm sai bao giờ mọi người cũng không thích trụ vương mê đắc kỷ trọng sắc đẹp hơn giang sơn triều thần tất không ưa đã không ưa thế nào cũng tìm cách ngăn cản giác ngộ nhà vua hành động ngăn cản của triều thần là một hành động đối lập với đắc kỷ bởi vì trụ vương một khi đã giác ngộ nghe lời triều thần xa lánh mỹ sắc thì địa vị đắc kỷ còn gì nữa đắc kỷ muốn củng cố địa vị nhất định phải đi trên con đường dùng sắc đẹp lung lạc nhà vua để sai khiến nhà vua do đó trong triều nội từ cung cấm đến các quan tạo ra một mâu thuẫn mâu thuẫn ấy mỗi ngày một tăng lên và sâu sắc thêm việc trụ vương giết mai bá hành hình khương hậu chính là những mâu thuẫn đầu tiên đưa trụ vương vào hồi chia rẽ tôi thần mâu thuẫn ấy là mâu thuẫn giữa đắc kỷ và triều thần mà trụ vương chỉ là kẻ sai khiến của đắc kỷ thôi cho nên đọc những hành động tàn ác của trụ vương chúng ta không để ý đến trụ vương mà chỉ để ý đến đắc kỷ nhưng đắc kỷ phá giang sơn trụ vương để có lợi gì trụ vương mất nước đắc kỷ không có lợi gì cả nhưng nếu đắc kỷ không giết hại tôi trung để trụ vương nghe lời can gián bỏ rơi đắc kỷ thì đắc kỷ còn tai hại hơn nữa được trụ vương nịch ái tôn sùng sắc đẹp đắc kỷ nhất định phải như vậy